hôm qua n ó l â vật anh lăn quay luôn đó. ok trình phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem c h i a lát em hello chị duyên hằng lâu lâu lâu lâu mới được, được gặp chị duyên hằng xin m ế n chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube đọc truyện đêm khuya và fanpage truyện đêm khuya ok kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhau à, với tập 5 của mộ hồ ly xin cho phép a tuấn một vài phút để chào hỏi anh chị em của youtube hello anh chị em của youtube hello lê thành hello zin hai hello lên lên lâu lâu chào hỏi nhau một chút xíu đúng không ạ Hello bảo nữ, hello toàn anh, xin chào duy văn. Ok anh chị em chia sẻ mạnh đi ạ, kéo người đi ạ. Hello quốc dũng, xin chào hân hân. Ok hello cô gái cầm cà lê xanh diễm trinh, hello gấu mập, hello mít. Xin chào cô tiên cô, hello quân huỳnh. À, những bạn à, sau này sẽ xem lại cái luồng livestream này thì hãy nhớ d ù n mình đây là một luồng livestream vì vậy đôi lúc mình xin phép là mình chào hỏi anh chị em. ở trên YouTube một tí anh chị em cũng đừng cảm thấy quá khó chịu về điều đó bởi vì lúc đó thì các bạn có thể tua qua được rồi <cười> các bạn có thể tua qua để đi tiếp đúng không ạ? Hello hữu toàn, hello m ạ n h Harok, anh chào admin Quế Đỗ, OK c a v a n hello uh, cuộc sống muôn màu, xin chào bạn Lan Nguyễn, hello t i a e r m a n uh, người đàn ông hổ. gì quá hello có y có to cờ to i nôn anh anh anh chịu anh không đọc được cái tên đó hello Tạ o Xuân t Chậm OK các bạn hãy ấn vào hình ấn vào nút subscribe và ấn vào hình chiếc chuông các bạn sẽ nhận được thông báo một cách sớm nhất và các bạn càng n ă n g tương tác thì các bạn sẽ càng thấy là nhận được thông báo chính xác hơn bởi vì đôi lúc ở YouTube hoặc là Facebook nó b l o break thì mình sẽ sẽ có đôi lúc là mình có ấn subscribe có ấn một cái chuông nhưng nó không có nhận thông báo Đó là là do nó bóc b break hello đào phong thế nào tình hình phong chi cốc thế nào em hello đoàn văn hải ngày hôm qua mình uh, tiếp một cú heo hello gió office o f f i c o office đúng rồi officeo officeo đúng không ừ. hello nguyễn duy <cười> ok thôi nha chúng ta kết thúc phần chào hỏi À, kính thưa quý vị và các bạn thì cái vụ án mộ hồ ly nó cũng đang dần dần có những cái lối mở rồi nó có những cái lối mở rồi và có lẽ là cũng sẽ rất nhanh rất nhanh à, chúng ta sẽ biết được cái chân tướng của sự thật thôi à, chúng ta sẽ cùng xem xem là cái cái cái cái sự thật của mộ hồ ly thì nó như thế nào và liệu rằng là cái cái cái nhân vật chính của chúng ta nhân vật tuấn anh này có thoát được khỏi cái cái vòng lao lý khi mà bị người ta vu oan dính dáng đến những cái cái vụ án là quanh cái mộ hồ ly hay không hãy nhớ ủng hộ a tuấn qua các hình thức ví momo qua số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ paypal được dán ở phần mô tả của video và kính thưa quý vị và các bạn tập 5 của mộ hồ ly xin phép được bắt đầu trương tám lá đơn của người chết chỉ bằng một cú ra đòn nhanh như chớp tên bạch quỷ đã khiến cho ông giáo sư nằm gục xuống bất tỉnh ngay tại chỗ từ miệng của ông giáo máu tươi đen xì trào ra lênh láng ướt đẫm bạch quỷ phổi phổi tay nhìn ông giáo sư nằm hôn mê bất tỉnh hắn gật gù hài lòng lắm đối với hắn việc xuống tay với một ông lão hom nem h già yếu là một chuyện đơn giản không khác gì như là người ta lấy món đồ trong túi áo của mình vậy hắn chỉ cần búng tay lão già này có khi phải tắt thở chết ngay lập tức thế nhưng cái khó chính là để ông ta sống mà giúp hắn thực hiện những mưu đồ bất chính của mình từ nãy đến giờ xích quỷ đứng ngay bên cạnh khi nhìn thấy ông giáo sư đổ vặt xuống máu chảy lênh láng ra thì lo lắng hỏi có khi nào người xuống tài mạnh quá lão t ắ t thọ rồi cũng nên lão già này mà chết là chúng ta hỏng đại sự đó bạch quỷ nghe thế vậy thì lắc lắc đầu cười nhạt ngươi yên tâm lão già này không chết được đâu trước khi ra tay ta đã tính toán lo liệu cả rồi huyết khẩu ma trùng cổ của ta chỉ làm cho lão hôn mê bất tỉnh một lúc thôi khi nãy ta đã bỏ một con cổ trùng vào trong miệng lão một khi độc trùng thức giấc nó sẽ cắn nát cái lưỡi của lão để cho lão cấm khẩu vĩnh viễn không thể nói được gì với ai con cổ trùng này sau khi chui vào miệng sẽ tấn công lên não bộ phá hủy toàn bộ những cơ quan thần kinh ở bên trong xích quỷ nghe đến đây bất giác cũng lạnh lẽo cả người không ngờ bạch quỷ này thủ đoạn lại tàn độc hơn mình tưởng nhiều ai ngờ một người có vẻ ngoài ôn tồn điềm đạm lại là một kẻ có tâm cơ và thủ đoạn dã man tàn độc đến như vậy. nhìn ông giáo sư đang nằm hôn mê bất tỉnh, s h quỷ vẫn không giấu được vẻ lo lắng. độc trùng của n g ư ờ i quả nhiên lợi hại, nhưng ta trẻ lão già này khó lòng mà qua khỏi. ta thấy lão chảy nhiều máu quá. <cười> người yên tâm, cổ trùng của ta sẽ làm cho mọi cơ quan thần kinh trong người của lão bị tê liệt. giờ có chém lão ra thành muôn mảnh cũng không biết đau đớn là gì. sau này mọi suy nghĩ hành động của lão đều bị chúng ta khống chế. ta có thể mặc sức mà sai khiến lão làm theo kế hoạch của chúng ta. c ế quỷ đắc ý cười vang. hắn không ngờ kế hoạch lần này lại thành công ngoài cả mong đợi như vậy. đúng là bắn một mũi tên mà trúng luôn cả hai đích. việc tốt như vậy bảo làm sao mà không vui được. mọi việc sau đó vẫn mau chóng diễn ra đúng như kế hoạch mà bọn chúng đã vạch ra. Không ai biết được trong đêm tối tăm mịt hai con ác quỷ đã làm ra những trò xấu xa gì. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng một đám công an được trang bị vũ trang kín mít đứng bao vây chặt xung quanh bờ hồ. Người làng cũng đổ ra xem đông lắm. Mới sáng sớm con đường mòn đã chặt cứng toàn người là người cả làng. Ai nấy đều hiếu kỳ, không biết có chuyện gì mà công an lại đến đông như vậy. Họ chen chúc lẫn nhau. Ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc khi thấy công an áp giải ông giáo sư từ gò đất nổi vào bên bờ lên xe thùng bọc kín mít. Ở bên vệ đường là xác của anh thắng, con trai ông được đắp chiếu nằm cứng đờ từ bao giờ. Theo như những pháp y nói, anh thắng chết do một vết thương chí mạng đâm sâu ở m ạ n g sườn. ngoài ra trên cổ của anh bị một vết cắn to lắm nhưng người ta xác định vết cắn này là của một con chó nó không gây ra tử vong ngay lập tức cuối cùng công an khẳng định là anh thắng bị hung thủ cầm dao đâm vào m ạ n g sườn rách lá gan bên trái dẫn đến tử vong thế nhưng hung thủ là ai lý do ở đâu mà ông giáo sư cha của nạn nhân lại bị công an bắt chuyện này rốt cục là sao cũng không thể hiểu nổi theo như một số người có mặt ở đây từ sớm họ đã nói Khi công an đ p đến hiện trường, họ thấy ông giáo sư trên người dính đầy máu, trên tay của ông cầm một con dao nhọn vung vẩy, gào thét gì đó không thành hơi. Ông giáo sư lúc đó giống như là một người bị bệnh thần kinh vậy, điệu bộ đột nhiên hung hãn điên dại, không khác gì một con dã thú vô cùng đáng sợ. Bên cạnh ông, xác của anh thắng đã chết từ bao giờ, trên bụng một vết đâm sâu, máu từ vết đâm vẫn không ngừng chảy ra dòng dòng. dính bê bết trên cả người ông giáo sư. điều khó hiểu nhất, vết đâm này khớp với con dao mà ông giáo sư đang cầm ở trên tay. khi bị hỏi tại sao ông giết con trai của mình, chỉ thấy ông cười khủng khục. ông sự vung con dao, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn lao vào tấn công luôn cả mấy anh công an. trước những chứng cứ quá rõ ràng, những chiến sĩ đặc nhiệm không còn cách nào khác, họ phải dùng vũ lực áp chế ông sự, mau chóng đưa ông ra khỏi hiện trường. đám đông trong làng bàn tán xôn xao, không ai biết nguyên nhân cớ làm sao mà một người hiền lành như ông giáo sư lại có thể làm ra việc tày đình như thế. Ông giáo sư từ lâu luôn được bà con trong làng kính trọng và nể phục. Một người đạo đức mẫu mực như ông làm sao lại có thể ra tay giết chết chính đứa con trai của mình? cả làng đều biết từ trước tới giờ chưa ai thấy cha con họ mâu thuẫn cãi vã gì với nhau. quả là cha h i ề n con thảo. khi tận mắt chứng kiến sự việc này, người ta cũng chỉ có thể đoán giả đoán non. ông sự vì đọc quá nhiều sách báo, mắc phải tâm thần hoang tưởng. lúc bệnh phát tác, ông đã đưa tay ngộ sát chính đứa con đẻ của mình mà ông cũng chẳng biết. nhưng cố làm sao, nửa đêm nửa hôm, ông sự lại ra mộ hồ ly mà giết con mình ở đây. nếu như chỉ là tâm thần bình thường, thì hiện trường vụ án phải diễn ra ở nhà ông ta mới đúng. người ta cứ gì r ầ m bàn tán qua qua lại lại, ai cũng cố gắng đưa ra cách lý giải riêng cho cái sự việc lạ lùng này. Có người nói ông s ự ô n g bị con hồ ly nhập vào mới làm những cái sự kỳ lạ khó hiểu như thế. Có người thì cứ đoán giả đoán non, chẳng mấy chốc ầm ầm tán loạn. trong khi đám đông còn đang trộm đầu bàn tán xôn xao, thì ông trưởng thôn không biết từ đâu vội vàng bước tới, đến giữa đám đông ông bần g i tay dõng dạc cất giọng oang oang. <cười> thưa bà con <cười> xin bà con là trật tự nghe tôi nói đ h y này vừa nghe giọng ông trưởng thôn mọi người im bặt ai cũng chăm chú lắng nghe giọng của ông bân sang sảng trở nên hùng hồn lạ thường ông nói to lắm à, thưa bà con điều đầu tiên mà tôi muốn nói là cái làng kim sơn chúng ta lấy làm tiếc khi mà trong làng lại xảy ra cái vụ án k i n h hoàng đến thế cha ruột cầm dao đâm chết con đẻ là việc mà cũng không ai muốn thấy cả. Điều mà đáng nói ở đây, hung thủ của vụ án này chính là lại ông giáo sư, ông sự trước đây là người tốt, là công dân mẫu mực, ai ai cũng tôn trọng, cũng kính yêu. Thế nhưng nói gì thì nói, giết người là phải đền mạng. Dù hung thủ có là ai, phạm tội là phải chịu sự trừng phạt thích đáng, nghiêm minh của pháp luật. Việc xử lý ông sự ra làm sao là do chính quyền, do pháp luật, chúng ta không can thiệp vào được. như là một thói quen. Ông bân cứ nói được một lúc lại dừng lại để xem phản ứng của bà con ra làm sao. Ông thấy mọi người đều im lặng nghe ông nói thì khẽ gật đầu hài lòng. Ông cất giọng tiếp: Cổ nhân đã nói, lười trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt, không một tội ác nào l à có thể che giấu được mãi được. Tất cả mọi việc xấu xa, á c sẽ có một ngày bị phơi b ẩ y ra ngoài ánh sáng. Thời gian vừa rồi làng ta đã liên tiếp xảy ra những vụ án kỳ lạ. mà không ai biết được nguyên nhân là cố làm sao. Mọi người nghĩ xem, ông giáo sư nửa đêm len lén ra gò đất nổi hạ sát con trai mình là có ý tứ gì? Liệu ông có phải là hung thủ gây ra những vụ án mạng ở mộ hồ ly từ trước tới giờ hay không nào? Nghe ông trưởng thôn nói đến đây, người ta lại dì dầm bàn tán. Đấy, ông trưởng thôn ô n g nói phải đấy. Việc làm mờ ám của ông s ự là khả nghi lắm. chắc chắn chính ông nà nà hung thủ gây ra những vụ án trước đó đó đấy bác nói làm sao ông sự giả yếu ông em thế kia cứ làm sao mà giết được mấy thằng thanh niên to cao to khỏe mạnh với lại em là em thấy ông hiền lành liệu có hiểu lầm gì không chứ ông giết họ làm gì hiền à hiền mà giết con trai của mình dã man như thế à? đúng là biết người biết mặt khó mà biết lòng ông bị điên, bị tâm thần hoang tưởng, thì ai biết là động cơ giết người của ông là gì? đám đồng cứ thế người một câu ta một câu, chẳng mấy chốc tán loạn hết cả lên, không khác gì cái chợ vỡ. ông bân thấy mọi sự diễn ra theo đúng ý của mình, thì trong lòng như mở cờ. đến bây giờ thì ai cũng nghĩ ông giáo sư đích thực là hung thủ bí ẩn, ra tay giết người hàng loạt. công việc của ông bân chính là nghĩ cách đổ thêm dầu vào lửa, tạo nên sự hoang mang căm phẫn cho bà con trong làng. ông giơ tay hiệu mọi người im lặng nghe ông nói tiếp bà con yên tâm ông sự có phải là hung thủ hay không cứ làm sao mà ông lại làm như vậy thì việc này có các cán bộ đều tra xem xét xử lý tôi tin là mọi thứ sẽ được nhanh chóng làm sáng tỏ bản thân tôi cũng lấy làm tiếc khi mà một người đáng kính như ông giáo sư mà lại có thể làm ra mọi việc như thế, tôi là tôi mong rằng mọi người coi như đây là một bài học, đừng bao giờ làm những cái việc ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ. Kẹo đến lúc có ân hận thì cũng đã muộn. Không ai hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói này của ông Bân. Tất cả mọi người đều suy nghĩ đây là những lời khuyên g i a n thấu tình đạt lý của một ông cán bộ thôn, l à o là mẫn cán, nào là luôn hết lòng vì cuộc sống bình yên của bà con. chẳng ai biết trên khóe miệng của ông bân đang nhìn là một nụ cười gian xảo mãn nguyện ở bên kia ông giáo sư bị áp giải lên xe đưa về đồn công an để xử lý khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh người ta còn nghe ở bên trong thùng xe những tiếng đập ầm ầm ai cũng lắc đầu ngao ngán không ai có thể ngờ được một ông giáo mà mọi người luôn kính trọng bấy lâu nay lại là con người như thế nếu như quả thật ông giáo sư là hung thủ giết người t h ì ông ta là có con ác quỷ đội lốt người lương thiện đúng là ở đời chả ai biết được chữ n g ỏ sau này việc ông sự bị công an điều tra xét xử ra làm sao người làng cũng không ai biết họ chỉ nghe ông trưởng thôn truyền lại rằng ông giáo sự khai nhận ông ta chính là hung thủ giết con trai mình và những thanh niên khác ở trong làng ông sự mắc phải một chứng bệnh tâm thần cho nên trong lúc phát bệnh cũng lên cơn giết người. chẳng ai biết được cái sự tình này cụ thể ra làm sao, cũng chẳng ai biết được tin tức gì của ông giáo sư. chỉ biết gia đình ông từ đó tan thương đổ vỡ. bà giáo một lúc phải chịu hai nỗi đau quá lớn, đi đến đâu rồi cũng bị người ta r è m pha bàn tán. bà không chịu được nỗi đau ấy. một thời gian sau, bà sự cũng đổ bệnh ốm liệt giường. giờ chỉ còn một mình bà sống cô đơn không nơi nương tựa. đến một ngày. có người trong làng phát hiện ra bà đã nằm chết ở trên giường tự bao giờ kết thúc một cái mảnh đời khốn khổ. Tôi nghe ông giáo sư kể lại mọi chuyện. mà trong lòng cảm thấy phẫn uất lắm. Không ngờ người có bề ngoài đạo mạo, thực chất lại là con thú đội lốt người. Chúng nó có khi còn không bằng cả loài lang sói. Một người đạo đức hiền lành như là ông giáo sư lại bị chúng nó lập mưu vu oan giáo hỏa, khiến cho cả gia đình tang thương khốn đốn như vậy. Ông giáo phải gánh chịu nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn. Thảo nào tôi trông dáng vẻ của ông khắc khổ tiểu tụy đến như vậy. tùy cách diễn đạt của ông sự khó khăn lắm tôi cố gắng lắm cũng chỉ hiểu được đại ý sơ sơ của sự việc nhưng qua những gì ông kể tôi biết rất nhiều điều quan trọng sống ở trên đời không ai lường hết được chữ ngờ những gì mà tôi phát hiện ra thì quả thực làm cho tôi bàng hoàng lắm không tin được ấy lại là sự thật hùng thủ gió mặt bấy lâu nay lại là hai người mà trước đây tôi một mực tin tưởng một ông trưởng thôn mẫn cán hết lòng với bà con Hóa ra lại là con cáo cáo giả nham hiểm thủ đoạn. Ông ta xem cái chức trưởng thôn chỉ là bàn đạp để cho ông ta thực hiện mưu đồ bất chính của mình. Điều làm cho tôi thất vọng nhất chính là nhân vật thứ hai đứng đằng sau những tội ác tày trời này. Ông ta chính là người tôi tuyệt đối tin tưởng và yêu mến. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có thiện cảm với ông ta bởi vẻ ngoài nhân hậu, điềm đạm. Ông cũng là người gần gũi ân cần chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua. tôi thật sự rất cảm động bởi tấm lòng quảng đại thương yêu người khác của ông. thế nhưng đến bây giờ thì sụp đổ. niềm tin của tôi dành cho ông ta bây giờ thay vào là sự căm ghét oán hận. những tội lỗi mà ông ta gây ra chất cao như núi. điều đó làm cho tôi không thể nào tha thứ cho ông ta được. những gì mà ông ta gây ra cho mọi người trong làng nhất định là ông ta sẽ phải trả giá. đến bây giờ tôi lờ mờ hiểu ra tại sao tôi nhiều lần gặp hồn ma của bà hoa điên như thế. Ngay đêm đầu tiên vào làng, tôi bị bà già điên này dẫn ra ngoài một hồ ly. Tất cả những việc này đều là do bàn tay của một trong hai kẻ đó gây nên. Tôi không biết lý do cứ làm sao mà bọn họ lại muốn giết tôi. Tôi và ông Hải không thù không oán, không những vậy, tôi còn là bạn trai của con gái ông ta. Cứ làm sao mà ông ta định giết tôi ngay từ lần đầu gặp mặt? Lý do tôi kết tội cho ông Hải. là vì chỉ có ông ta mới có khả năng dùng mê hương tạo ra những hình ảnh ma quái để đẩy tôi vào chỗ chết. Tôi suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu được động cơ giết người của ông là gì. Một hồi lâu tôi cố gắng đưa ra một giả thuyết cho tất cả những sự việc kỳ lạ mà tôi gặp. Tôi nghĩ việc mình bị bà hoa dẫn ra mộ hồ ly đêm hôm trước thực chất chẳng phải là mộng du hay là ma quỷ nào làm. Tất cả những gì tôi gặp. đều là do chất mê hương cái gì mà ảo ảnh tâm ma của ông Hải. Có thể là khi tôi ngủ, ông ta đã lén bỏ mê hương làm cho tôi có ảo giác thực thực hư hư ở trong đầu. Khi đó mọi suy nghĩ và hành động của tôi đều nằm trong sự sắp đặt và điều khiển của lão. Bây giờ tôi hiểu tại sao tôi luôn gặp Diễm Trinh trước, sau đó những hình ảnh ma quái ghê rợn của bà Hoa Điên mới xuất hiện. Chắc chắn chỉ có duy nhất một người biết được việc này, không ai khác chính là ông Hải. là cha của Diễm Trinh. À mà không, phải gọi là người đã nuôi cô lớn. Chỉ có ông Hải mới biết. Tôi có tình cảm với Diễm Trinh. Ông ta lợi dụng điều này để dẫn dụ tôi vào cái thế giới ma quái do cái chất mê hương gây ra. Tôi vẫn còn hai điểm nghi vấn. Thứ nhất là tại sao ông Hải đột nhiên thay đổi ý định tha mạng cho tôi vào giây phút cuối cùng khi tôi gục xuống bất tỉnh ở bên mộ hồ ly. Thứ hai là tại sao lúc ở khu nghĩa địa ông ta lại dùng thuật. đưa tôi ra hồ con cáo ngầm chỉ cho tôi biết ông ta chính là hung thủ giết hại bà hoa điên ông hải là người mưu sâu kế hiểm quỷ kế đa đoan một người thông minh như ông ta tại sao lại có hành động ngu ngốc như vậy không lẽ nào là tự vạch áo cho người xem lưng tôi nghĩ có lẽ đây là oan hồn của bà hoa làm thật bà hiện ra với tôi nhằm mục đích muốn tôi giúp bà vạch trần hung thủ suy nghĩ mãi tôi cũng không thể nào giải thích được rốt cục chuyện này là sao mọi thứ đối với tôi cứ hư hư ảo ảo đến mức mơ hồ tôi cũng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả đâu là đúng đâu là sai tôi nghĩ chắc hẳn là việc này phải có nguyên nhân sâu xa nào lắm cả tôi và ông giáo sư đều im lặng không ai nói với nhau một tiếng nào cả hình dáng homhem khắc khổ ấy của ông tôi thương lắm Ông giáo sư dù sao cũng là một người đáng kính, một người tốt mà l ạ i lâm vào hoàn cảnh chớ t r ê u như thế. Càng nghĩ tôi càng không cam lòng. Tôi phải tìm cách đưa ông ra khỏi đây. Việc trước mắt chúng tôi phải làm là ra khỏi đây. Có như vậy mới giúp được ông giáo vạch trần bộ mặt của hai cái kẻ l ò n g lang dạ sói kia. Càng để chúng tiêu diêu tự tại ở bên ngoài, thì càng có cơ hội lộng hành hại sự an nguy của bà con trong thôn. nhất định bằng mọi cách phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nghĩ là làm, tôi đứng phát dậy, đập mạnh cửa phòng giam mà tôi hét lên. Tôi bị oan, tôi bị oan, tôi đề nghị là cán bộ cho tôi gặp cấp trên, tôi có việc cần khai báo. Tôi bị oan, tôi bị oan. Tiếng hét vang đi khắp cả dãy buồng giam, khiến cho những phạm nhân khác ai nấy đều kinh ngạc. Một lúc sau. hai cán bộ quản lý trại giam sòng sọc chạy tới v ù n g rồi cui đập chăn chát và chấn xong này cậu định làm loạn đây đã cậu có biết đây là đâu không thấy hai quản giáo tức tối tôi d ị u giọng t h ư a cán bộ tôi biết làm như vậy là không đúng nhưng mà tôi có chuyện cần gấp khai báo tôi mong cán bộ thông cảm cho hai ông quản lý trại giam nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân họ thấy tôi là người hiểu chuyện chứ không phải là như mấy cái phường trộm cướp băm c h ợ họ cũng xuống giọng có chuyện gì cần trình báo thì cậu có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét rồi báo cáo lên cấp trên. Mặc dù nóng lòng gặp cán bộ điều tra để nhanh chóng được giải oan trong giáo sự, nhưng khi nghe hai vị quản giáo nói, tôi cũng hiểu nguyên tắc làm việc. Tôi cũng không dám làm trái ý họ, tôi t ừ t ố ó n đáp. Thưa cán bộ, tôi bị oan, tôi biết ai là thủ phạm đứng đằng sau vụ án này. Ông phạm nhân cùng buồng giam có thể làm chứng việc này cho tôi. Tôi mong cán bộ xem xét cho. Vừa nghe tôi nói như vậy. bỗng nhiên hai ông quản giáo thay đổi nét mặt họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng có vẻ ngạc nhiên cậu nói lên t h ê n cái gì phạm nhân cùng buồng giam nào đây là buồng tạm giam trong đó chỉ có một mình cậu chứ làm gì có ai sắc mặt của tôi kinh ngạc sao họ lại nói như thế họ họ làm quản giáo mà trong buồng giam có những ai họ không nhớ rõ ràng là trong buồng giam này có hai người vậy mà họ lại nói chỉ có một mình tôi họ họ không thể nào tắc trách vô lý như thế được tôi tôi cứ nhìn họ mà u ớ. Còn, còn còn một phạm phạm nhân nữa thưa cán bộ ở, ở, ông ta ở, ông ta còn còn còn ngồi trong kia cơ mà tôi vừa nói vừa quay lưng chỉ tay về phía ông giáo sư ấy thế nhưng kỳ lạ thay khi tôi quay vào thì không thấy ông đâu nữa xung quanh chỉ là bốn bức tường dày đặc trống t r ơ n ngay cả chỗ góc phòng khi nãy ông sự ngồi cũng không có gì hết. cái cái gì cái quá gì thế này Ô, ông ông ông ông ông ông i á o s ự ông giáo sư đâu rồi đầu óc của tôi tráng vắng ông giáo sư đâu tại sao ông ta lại không có trong buồng giam nữa tôi cũng không thể hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là sao ông giáo sư đã trốn ra ngoài từ bao giờ mà tôi không hay biết một ông già hom hem chẳng còn mấy hơi sức trốn đi đâu cơ được tôi không dám tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt của mình tôi gào lên thật to thấy thái độ của tôi bất thường ông quản lý trại giam lớn giọng tôi đề nghị cậu trật tự cho cậu đừng có mà bày trò với chúng tôi nữa cậu xem nơi này là cái chợ cậu mà còn làm loạn thì cậu đừng có trách chúng tôi có biện pháp đấy không không không không rõ ràng là tôi tôi tôi vừa nói chuyện với ông ấy tôi nói thật đấy tôi nói thật các các ông phải tin tôi chứ. nghe tôi nói, bỗng một vị quản giáo đứng bên cạnh, lên tiếng nói nhỏ. tôi thấy cậu thanh niên này cũng không có vẻ gì là nói dối. trước đây đúng là có một ông phạm nhân tên là s ự cũng bị giam ở đây. nghe đến đây, tôi vừa như vỡ òa, cuối cùng họ tin. đúng là ông s ự cũng bị giam phòng này. nhưng như ông quản giáo nói là đã từng. là là sao? ông quản giáo vẻ ngạc nhiên. tròn mắt kinh ngạc đồng chí đồng chí đồng chí nói vậy là sao Dạ, thủ trưởng mới chuyển đến đây công tác cho nên không biết năm năm trước có ông phạm nhân giả tên là dương văn sự bị nhốt ở trong cái căn buồng này à, để chờ điều tra xử lý tôi có nghe nói ông ta trước đây là ông giáo làng được người ta nể trọng lắm nhưng mà ông này ông mắc phải một cái chứng bệnh tâm thần thần kinh của ông ấy à, lúc nào cũng điên điên loạn loạn hoang tưởng ông còn trả làm chủ được hành vi của mình ấy cho nên ông ra tay h giết nhiều người lắm, chăm xấu những người bị ông giết, còn có luôn cả cái cậu con trai ruột. khi phạm nhân này bị bắt vào đây, ông hung dữ, thái độ bất hợp tác với cán bộ điều tra, hỏi gì thì ông cũng c h ả nói, còn trợn mắt gầm gừ dữ tợn lắm. tôi vừa nghe vị quản lý trại giam vừa nói, tôi nhớ đến câu chuyện mà ông giáo sư đã kể, tôi định đứng ra thanh minh cho nỗi oan ức, thì lại nghe vị quản giáo kể tiếp. trước một người bị tâm thần lại là người tuổi cao sức yếu thể trạng sức khỏe không tốt như thế cho nên à, cán bộ điều tra rất khó để lấy được lời khai sau một hồi bàn bạc thì à, mọi người đành phải quyết định là đưa ông về phòng tạm giam xin chỉ thị của lãnh đạo thế nhưng khi còn đang đợi hồi âm của cấp trên chả hiểu làm sao ông giả tự vẫn chết ngay trong cái phòng này này cái gì là vâng báo cáo thủ trưởng là chết ngay trong cái phòng này này. tôi choáng váng, tôi không thể nào đứng vững nổi. ông ông s ự đã tự vẫn chết cách đây 5 năm. không lẽ không lẽ người khi nãy tôi gặp ừ, ừ, là là một hồn ma chứ chứ không phải là người sống. nghĩ đến đây, trên rán của tôi đông kết một tầng mồ hôi, có cái gì đó d ầ n d ợ n chạy dọc khắp sống lưng. tôi không dám tìm vào cái sự kinh hãi này. ông ấy là một hồn ma. thảo nào khi tôi chạm tay vào ông giáo sư, tôi lại cảm giác cái bàn tay đó lạnh ngắt một cách dị thường. lúc ấy tôi cũng cố gắng nhìn vào khuôn mặt của ông giáo sư, nhưng cho dù đã tìm đủ mọi cách, tôi cũng không thể nào nhìn rõ được. tất cả chỉ là một vùng tối mờ mờ, âm u, ảm đạm, không có một đường nét nào rõ ràng cả. đúng vậy, ông sự là một hồn ma. chỉ có điều khi đó tôi không nhận ra được bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan thành mây khói theo cái bóng dáng mơ hồ ma quái của ông giáo sư làm sao tôi có thể chứng minh minh oan được cho mình ai lại tin vào cái câu chuyện của một hồn ma đây tôi cứ thế đứng ngây n g ẩ n trong lòng cảm thấy tuyệt vọng bây giờ ông sự đã biến mất tôi chẳng có bằng chứng gì để thanh minh tôi biết phải giải thích chuyện này ra sao với cán bộ bất chợt tôi nhớ ra một chuyện đúng rồi là lá đơn lá đơn kháng cáng nó vẫn đang nằm ở trong tay tôi vừa nãy mải nói chuyện mà tôi quên mất cái lá đơn này nhìn lá đơn ở trên tay tôi mừng như muốn phát điên tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cả tôi chỉ biết thốt lên một câu đúng đúng là kỳ diệu mà theo lý mà nói nếu như ông giáo sư là hồn ma khi ông ta biến mất thì mọi thứ cũng không còn bởi vì đều là ảo ảnh. thế nhưng kỳ lạ thay, lá đơn mà ông sự viết trước lúc qua đời vẫn đang nằm ở trong tay tôi. việc này đúng là một chuyện kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khó tin. tôi cầm lá đơn ở trong tay, run run đưa cho hai cán bộ quản giáo. Đây, đây là lá đơn kháng án mà ông sự viết trong những giây phút tỉnh táo nhất trước khi ông qua đời. ông sự đã bị người ta vu oan chịu một cái chết tức t i bọn xấu đã ra tay hạ độc khiến cho ông bị câm, ông không thể nói được thành tiếng để tự thanh minh. Đặc biệt là chúng nó còn dùng tà thuật thôi miên để làm cho tâm trí của ông sự hung dữ, điên loạn. Ông sự đã viết tất cả những việc đó vào trong lá đơn. Tôi t ừ mong các cán bộ xem xét kỹ lại cho. Ông quản lý tại r giam cầm lấy lá đơn, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Chính bản thân ông ta cũng không hiểu được chuyện này là như thế nào. Ông phạm nhân giả đó đã viết một lá đơn. Tại sao trong lúc khám nghiệm hiện trường tại đây và lúc khám nghiệm tử thi họ lại không biết? Sau khi đọc qua lá đơn, hai ông quản lý lập tức dẫn tôi lên phòng gặp cán bộ điều tra. Lúc này ở bên ngoài trời đã tối mịt. Hai bên dãy hành lang sâu hun hút. Tuy nhiên đều đã bật đèn sáng trưng. Ánh trăng trên cao soi sáng v à n g vặc, làm cho không gian ở đây càng lung linh huyền ảo. Bất chợt một con gió lạnh buốt. chẳng biết từ đâu thổi về cơn gió quanh quẩn trong dãy hành lang đôi mắt của tôi mờ mờ ảo ảo tôi cảm giác cái cơn gió đấy nó trở thành một cái thứ thực thể ló len lỏi qua từng hàng gạch từng đoạn cột len lỏi qua dãy hành lang thổi thẳng tới mặt của tôi một cái cơn gió giữa mùa hè ấy vậy mà mang c cái sự lạnh lẽo đến giận người Tôi quay lại nhìn về r ã y nhà giam tối om om bất chợt tôi giật giật mình tôi thấy có một bóng người mờ mờ ảo ảo đang đứng đó hòm h è m lắm nhìn theo tôi hôm nay là ngày 1 5 thảo nào trăng tròn và sáng như vậy đêm trăng rằm người ta nói cũng là lúc âm khí cực thịnh khi đó cánh cửa âm gian sẽ mở ra để cho người chết có cơ hội quay lại nhìn mặt của người thân và bạn bè, đúng là định mệnh đã khéo sắp đặt giúp chúng tôi gặp được ông giáo sư trong suốt cả buổi ngày hôm nay. Ông đã hiện hồn về gặp tôi, giúp tôi có thêm được nhiều chứng cứ quan trọng để vạch mặt những kẻ xấu xa đê tiện kia. Nhất định là tôi phải lôi bằng được những con quỷ đội lốt người kia đem ra ánh sáng phơi bày. Tất cả bọn chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho những tội ác mà chúng nó đã gây ra. từ khi tôi bị bắt vào trại giam Diễm t r i n h đã khóc lóc lo lắng nhiều lắm mặc dù mẹ cô hết lời an ủi nhưng cũng không thể nào ngăn cản được giọt nước mắt lo âu vẫn lăn dài ở trên má cô ấy. vì lo cho sự an nguy của tôi cô cũng không thiết gì ăn uống bữa cơm chiều hôm đó Diễm t r i n h cứ cứ chống đũa thở dài đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía xa xăm mà buồn rười rượi ông Hải và bà Hương thấy con gái như thế cũng chẳng biết làm sao họ chỉ biết nhìn rồi thở dài ngao ngán. Trời về khuya, người làng đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm lụng vất vả. cả ngôi làng vắng lặng đến kỳ lạ. đâu đó trong con ngõ, thỉnh thoảng người ta nghe tiếng tiếng chó cắn ma cứ nhấm n h a nhấm nhặn, vang lên trong đêm tối. ở ngoài nghĩa địa. vẳng vào tiếng mấy con quạ lạc bầy kêu lên thê lương lắm nằm trên cái giường tre ọ p ẹ p Diễm Trinh không ngủ được cô cứ c h ằ n chọc suy tư lo lắng cho tôi đã khuya lắm rồi mà cô hối vẫn ngồi ôm gối nước mắt lưng lưng đôi vai bé nhỏ chốc chốc lại rôn lên trong tiếng nước nghẹn ngào một cơn gió lạnh lùn qua khe cửa sổ thổi vào khiến cho cô ấy trong lòng lại càng tê tái. Bất chợt Diễm t r i n h nghe có tiếng ai đó gọi mình, cứ văng vẳng đâu đây. Trình ơi, Trình, đi theo ta ra ngoài, đi theo ta. tiếng gọi cứ văng vẳng, càng lúc càng âm u ghê giận, không biết là tiếng của ai, chỉ cảm giác nó ẩn chứa trong đó một thứ ma lực tà gì. vừa nghe tiếng gọi, chẳng hiểu làm sao, Diễm Trinh cứ từ từ đứng dậy, bước đi ra bên ngoài. bên trong nhà, mọi người vẫn ngủ say, chẳng biết chuyện gì cả. hình như chỉ có cô là nghe thấy được những âm thanh quái dị nọ. đêm về khuya. trong con ngõ vắng tanh không có một bóng người ánh trăng từ trên cao dọi xuống ảm đạm nhưng cũng đủ để soi rõ cái dáng vẻ đờ đẫn của Diễm Trinh cô cứ lầm lũi bước đi giống như là một người bị mộng dâu tâm trí của cô hoàn toàn bị chi phối bởi giọng nói văng vẳng ở đằng xa t r n h ơi đi theo ta đi theo ta nào, chị n g ơ i đi theo ta nào. Không ai biết giọng nói âm u nọ muốn dẫn cô đi đâu. Chỉ biết cô cứ giật g i ờ đi một mình trong đêm như một cái bóng. Càng lúc bóng dáng của cô ấy càng nhạt nhòa hư ảo. Bỗng đằng sau có tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. một cái bóng đen v ụ t đến ngay đằng sau lưng của cô mà cô không hay biết, cô ấy không nói không rằng cái bóng kia vung tay vỗ nhẹ lên vai cô một cái, lập tức Diễm Trinh đổ vật xuống, hôn mê bất tỉnh. cái bóng đèn bế t h ố c cô lên vai, chẳng mấy chốc bóng dáng của hắn biến mất vào con hẻm sâu hôn hút. mười hai giờ đêm bãi tham a vắng tanh âm u đến ghê rợn những mồ mả nhấp nhô ẩn hiện trông như những bóng người thù lù ngồi s ổ m đó gật gù cả đêm trời đêm đã về khuya ánh trăng trên cao tranh chách về phía chân trời càng làm cho cái bóng người mặc đồ trắng trải dài ra một cách quỷ dị ấy là một người đàn ông trên mặt đeo cái mặt nạ quỷ dữ tận ông ta từ từ tiến về phía ngôi mộ nằm khuất trong góc hẻm khô nghĩa địa ngôi mộ ấy chính là của bà Hoa đ i ê n Người mặc đồ trắng đứng trước ngôi mộ, đưa mắt quan sát một hồi lâu. Ngôi mộ của bà Hoa đêm hôm trước bị kẻ gian đào bới tung lên, đã được người làng lấp lại. Người nọ nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngôi mộ, ánh mắt hung dữ. Ông ta gằn giọng quát: "Bà Hoa, bà đừng có trách làm sao ta ra tay độc ác như vậy để bảo vệ cho sự an toàn của con gái ta." hôm nay ta bắt buộc ra tay phải trừ khử bà d i ễ m trình nó là con gái ta bất kể kẻ nào muốn cướp nó khỏi tay ta kẻ đó phải chết nói đoạn người mặc đồ trắng lấy ra bốn cây đinh lớn ở trên cây đinh có khắc c h i chít những ký tự kỳ lạ đây là bốn cây mộc đinh không biết được làm từ loại gỗ gì chỉ thấy nó có một màu đen bóng trông hết sức kỳ dị người này dơ bốn cây đinh lên trước mặt Tay kia bắt ấn miệng lẩm bẩm đọc một tràng kinh chú. Những câu mật chú vừa c ấ t lên, thì bốn cây đinh mộc trong tay của ông ta phát sáng đỏ rực như là hòn than. Những ký tự khắc trên thân đinh cũng sáng rực lên kỳ lạ, để cho thiên địa âm dương tan biến, để cho ma khí hấp t h ù vào tòa hồn đinh. để cho tà pháp của ta sẽ phong tỏa lại tất cả những linh hồn dưới cây đinh. Đoạn lão d í t lên một tiếng phóng bốn t h ẳ n g bốn cây đinh vào bốn góc của ngôi mộ. Những cây đinh vừa phóng ra khỏi tay chui tọt xuống lòng đất. Cứ như ở bên dưới có một lực hút ma quái khủng khiếp. Chính lực hút kỳ lạ này đã hút bốn cây đinh vào trong mà không cần phải đóng. Một cảnh tượng hãi hùng lập tức diễn ra. cả ngôi mộ bỗng rung lên bần bật như là có động đất bề mặt ngôi mộ rung lên đột nhiên sụt xuống tạo thành một cái hố đen sâu hun hút từ dưới m ổ sâu vang lên những tiếng vặn vẹo răng rắc của gỗ dường như là cái quan tài của bà Hoa đang bị ai đó bóp vỡ vậy sau đó là những tiếng răng rắc của xương cốt bị bóp v ụ n Tiếp theo đó, một làn khói đen từ từ bay lơ lửng trên mặt đất. Làn khói đen xì xì bốc mùi tanh tuổi của xác chết đang phân hủy. Nó không tan ra mà dần dần tích tụ lại thành một cái thứ hình dáng méo mó quái đản. Một hồi sau, đám khói đen khi nãy giờ đã tụ lại hình dáng như một con yêu tinh giả gớm ghiếc. Con yêu tinh nhen a n h gầm gừ như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống người mặc đồ trắng nọ. người mặc đồ trắng vẫn cứ thản nhiên đứng im, dường như không biết sợ. Ông ta rút từ trong người ra một lá bùa màu vàng, ở bên trên có những ký tự ngoằn nghèo lẩm bẩm. Cái xác này đã bị tên xích quỷ dùng bùa yểm, mà khí tích tụ bên trong đáng sợ. Nếu như để nó thoát ra ngoài, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hôm nay ta thay trời hành đạo, diệt trừ tận gốc để tên xích quỷ kia không sử dụng tà thuật hại người được. Nói đoạn, ông ta phẩy tay một cái. lá bùa trên tay của ông ta bốc cháy bùng bùng, bay thẳng vào trong đám khói. đám khói đen đang tròn v ờ n bỗng nhiên bùng lên, tạo thành một quần lửa to màu xanh lè lè. từ bên trong luồng lửa vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết, ma mị và đáng sợ vô cùng. những tiếng gào rú khiếp đảm vang lên. một hồi rồi bỗng chốc im bặt, ngọn lửa cũng dần dần vụt tắt, không để lại dấu vết gì cả. dường như đám khói ma khi nãy bị ngọn lửa của lá bùa đốt tan vào hư không người mặc đồ trắng bấy giờ mới tỏ vẻ mãn nguyện ông ta toàn quay lưng chuẩn bị bước đi thì bỗng d ư n g nghe ở bên ngoài bãi tha ma có tiếng bước chân ông ta lắng tai nghe kỹ rồi sau đó không phải chỉ là một hai tiếng bước chân mà là tiếng người chạy huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh hình như đám người này phát hiện điều bất thường có kẻ phá mộ có kẻ phá mộ mau bắt lấy hắn bà q u n ơ i có thằng phá mộ này có thằng đào mộ này bắt nó đánh chết c ộ nó đi đánh bỏ mẹ cái quân đào mộ đào mã người ta đi có người hò hét những tiếng ánh đèn pin chiếu lên l o a n g loáng chiếu thẳng vào mặt người mặc đồ trắng tiếng gậy gộc khua vang tiếng la hét càng lúc càng dữ tợn nó kia rồi nó kia rồi bắt lấy nó đánh bỏ mẹ thằng này đi chỉ ít giây sau năm sáu người gậy gộc lăm lăm trên tay đã dàn hàng đứng bao vây mắt của ai nấy đều long lên sòng sọc khuôn mặt của họ đằng đằng sát khí chỉ muốn lao vào đập cho người kia một trận nhừ tử mà thôi từ đằng xa có tiếng người sang s ạ o tên ác nhân thất đức nào mà dám đào mổ quật mã nhà người ta việc này không tha được nhất định là phải bắt về để cho cả làng xử phạt chứ tiếng nói đó không xa lạ là tiếng của ông bân ông ta từ từ đi lại gần cầm đèn pin soi vào người mặc đồ trắng tên khốn kiếp giả thần lộng quỷ ở đây mà dám dở trò ma quái hủy đi mồ mả nhà người ta còn không mau ngoan ngoãn mà tháo cái mặt n ạ đưa tay mà chịu chói đi n g ư ơ i mà dám chống cự đừng trách người làng nặng tay với n g ư ơ i thì ra đám người hùng hộ này chính là đội dân phòng bảo vệ của thôn do ông bân đã thành lập Thời gian vừa qua ở trong thôn liên tiếp xảy ra nhiều chuyện quái đản ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Ông Bân nhân cơ hội này đề nghị lên ban lãnh đạo xã cho lập một đội dân phòng để dễ bề cho cái việc tuần tra bảo vệ. Đám dân phòng này là đích thân ông ấy tuyển lọt chọn từ những thanh niên trai trắng và chịu sự sai bảo trực tiếp của ông Bân. Chẳng biết là ông Bân ông hứa hẹn gì hay là cho chúng nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì. mà thằng nào thằng đấy trung thành với ông lắm, cho dù ông có h ọ hét sai bảo gì, chúng nó đều d ă m dấp dâm d ắ p làm theo. Mình thấy tên mặc đồ trắng tuy bị bao vây, ấy nhưng vẫn đứng thản nhiên tại chỗ. Ông bần điền tiết quát, mày còn đứng ngây ra đó à? Mau mau, chúng mày đánh mạnh gãy chân nó cho tao. Vừa nhận được mệnh lệnh của ông trưởng thôn, cả sáu người không ai bảo ai, lập tức vung gậy xông đến. Họ lao thẳng vào người mặc đồ trắng. mà bột tối bụi. Những người mặc đồ trắng kia, ông ta vẫn đứng bình chân như vậy. Ông ta g i t lên một tiếng, vùng tay nhanh như điện s ẹ t Từ trong tay áo của ông ta bay ra một lớp bụi màu vàng, bắn thẳng vào mặt đám người đang bao vây quanh mình. Vừa hít phải đám bụi, cả sáu tên lăn ra bất tỉnh. Người mặc đồ trắng p h ủ i tay cất giọng cười ha ha. <cười> Chỉ dựa vào mấy cái tên bị thịt này mà đòi bắt ta sao hả ông trưởng thôn? À không. phải gọi là lão xích quỷ mới đúng chứ người xem thường ta quá rồi đó ông bân nhìn đám thuộc hạ của mình ngã lăn ra đất đền tiết vô cùng lúc này dường như ông ta biến thành một con người khác hẳn đôi mắt của ông ta đỏ v ằ n lên quỷ dị. hung t ợ n đáng sợ bạch quỷ k h ô n kiếp n g ư i năm lần bảy lượt làm hỏng kế hoạch của ta lưu như không n ể mặt giáo chủ ta đã giết ngươi từ lâu rồi vậy mà người không biết điều phá hủy cái xác làm hỏng cả thuật nhiếp mã cậu hồn của ta hôm nay ta giết người cho hạ g i n lá b à i q u ỷ nghe vậy gầm lên giận dữ chính người mới là kẻ năm lần bảy lượt chống lại ta nhà ngươi dám dùng ma khí của mụ già này để câu hồn phách của con gái ta lần trước người suýt nữa hại chết bạn trai của nó may mà ta ngăn cản kịp đ ê m này lại còn bắt cả đứa con gái ta yêu thương. Càng lúc ta càng thấy người ấ thế lộng hành, giết người vô tội vạ rồi đó. Hừ, <cười> giết người vô tội vạ, ha? Nó có phải con đẻ của ông đâu? Con của người đã chết từ lâu rồi. Con bé đó sinh vào ngày thần u âm, ta cần nguồn khí cho người nó. để nâng cao n h ế p ma câu hồn. Một khi luyện đến cảnh giới cao nhất, ta có thể bắt hồn đoạt phách của bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Lúc đó, <cười> ta sẽ làm chủ cả thiên hạ này. <cười> người, người là cái tên bệnh hoạn, ngưng cuồng. k h i nãy ta đã ra tay phá hủy ma khí. mà n g ư ơ i hiểm trong cái xác rồi để xem người của nó ôm được ảo tưởng hay không. Ta biết người có âm mưu muốn lật đổ cả giáo chủ. Hôm nay ta thay mặt người thanh lý môn hộ người đ ì chịu chết đi. Thế nhưng lão bân bây giờ nhếch mép cười n h a m hiểm. Được. Ân oán giữa ta với ngươi ngày hôm nay cũng nên giải quyết rứt điểm đi. Muốn giết ta sao? Không dễ đâu. Xem đây. r ứ t lời, ông bân rút từ trong người ra một tấm vải to như là cái khăn tắm, tấm vải bằng lụa màu vàng óng ánh, ở bên trong vẽ hình một con mắt rất to, xung quanh là chi c h í t những cái đầu lâu méo mó trông vô cùng quái dị. tất cả những đường nét trên tấm vải đều được vẽ bằng máu tươi, không biết nó đã có từ bao giờ, chỉ thấy những vết máu đó trông không khô mà vẫn giữ nguyên được sắc đỏ lòm lòm. vừa nhìn thấy tấm vải trên tay của ông bân lão bạch quỷ thất kinh hét lên là l ã o huyết vân phan sao sao người lại có tấm vải này của giáo chủ là ngươi ngươi nhưng không muốn để cho lão quỷ nói hết câu ông bân vung tấm vải lên cao mà cười sảng sặc <cười> ngươi đi xuống âm phủ mà gặp giáo chủ rồi hỏi tên kỳ đá cản mũi người chết đi chết đi triệu hồi ác ma tiếng hét vừa vang lên tấm vải bay vèo vèo t r ồ n g lên ngôi mộ của bà Hoa từ dưới đáy mộ vang lên những tiếng gầm gừ kinh dị giống như một con ác quỷ đang đội mồ sống dậy <cười> thiên địa sinh thiện ác thiện là thánh ác là ma thế nhưng thánh thiện cũng có thể là ác ma <cười> ta lấy khí tức của thiên địa lấy hung ác của huyết vân phan triệu hồi ác ma <cười> một làn khói mờ ảo bốc lên che kín n g a y trước mặt từ trong lớp xương khói mờ ảo cái xác không đầu của bà hoa chống gậy từ từ bước ra m à khí ở trên người của bà hoa bốc lên ngùn ngụt nó khiến cho lão bạch q u ỷ không lạnh mà run chân tay của lão buồn r ồ n chỉ còn biết đứng trôn chân mà chịu trận lão trận tròn mắt nhìn cái xác đang v ù n g gậy lao tới chuẩn bị tấn công mình trường c h i n cuộc truy bắt trong đêm cái xác không đầu của bà hoa xông đến tấn công lão bạch quỷ làm cho lão bất ngờ vội co r ú người lại nhảy lùi về đằng sau tránh né lão kinh hãi không hiểu vì sao thân thủ này lại nhanh đến một mức khó tin như vậy khi lão bạch quỷ này dùng bùa chú phá giải hết ma khí của cái xác khiến cho nó không thể nào phát huy được ma thuật lão đinh ninh rằng từ nay cái xác vĩnh viễn chỉ là một đống thịt thối vô dụng không thể làm hại cho ai được nữa ấy vậy cố làm sao mà bây giờ nó lại hồi sinh tại sao lại vô lý đến như vậy ở bên kia huyết vân phàn vẫn không ngừng lập lòe phát sáng lão bạch quỷ chợt nhận ra cứ mỗi một lần cái xác chuẩn bị tấn công là tấm vải bằng da người đó lại rung lên p h ấ t mạnh tấm vải này là một tấm lụa được khâu lên trên đó những mảnh da người mà truyền thuyết người ta gọi là huyết vân phan một thứ cực âm cực t à khống chế được cả thiên địa quỷ thần tấm vải phóng ra những luồng sáng hết sức kỳ dị lão nghĩ thầm ở trong đầu phải chăng ở bên trong những tấm da người được thêu trên tấm lụa ẩn chứa một luồng quỷ khí ma khí hoặc là yêu khí nào đó luồng quỷ khí này đã thao túng điều khiển cái x á c khiến cho nó mạnh đến mức kinh khủng như vậy. thế nhưng cái xác không để cho bạch quỷ có thêm thời gian mà suy nghĩ, nó cứ thế xông tới, vùng gậy tấn công khí thế vô cùng mạnh mẽ. từ trên thân thể thối rữa của nó, ma khí bốc lên ngổn n g ộ t tạo thành một trận âm phong thốc thẳng về phía trước như muốn nuốt chửng tất cả. trước sức mạnh kinh hồn của những trận trận âm phong, lão bạch quỷ mặt mũi tái xanh ra, kinh hoàng, lão chỉ còn biết thủ thế né tránh. né những đợt tấn công d ồ n d ậ p của c á i x á c Lão đang khó hiểu vô cùng, chuyện quỷ dị này rốt cục là sao? c á i x á c không đầu kia vung gậy đánh tới, khí thế vô cùng áp đảo, âm phong bùng phát cường đại như là nước chiều dâng lên, cứ nhầm đầu của lão bạch quỷ mà bổ xuống lên hồi. Lão bạch quỷ khiếp đảm, cuốn cuồng, nghiêng mình né tránh. cái xác tung mình lên cao vụt một cú cực mạnh chỉ nghe dưới chân một tiếng nổ lớn ầm một cái làm cho lão quỷ tối sầm cả mặt mũi lão không dám tin cảnh tượng trước mắt mặt đất dưới chân r u n g lên bẩn b ậ t lão lạng trạng không thể đứng vững nổi nữa ngôi mộ ở bên cạnh trong phút chốc như vỡ tan ra thành bột vụn vậy hai chân của bạch quỷ run cầm cập mặt cắt không còn một giọt máu cũng may lão đã phản xạ cực nhanh nếu không chỉ chậm nửa dây thôi bây giờ lão đã thịt nát xương tan với cú tấn công trời giáng vừa rồi vừa v ụ t hụt một cái cái xác lập tức xoay người v ù n g gậy tiếp tục tấn công như vũ bão mà khí trong người của nó càng lúc càng bốc lên đen xì xì từng đòn đánh trở nên mạnh mẽ và đáng sợ vô cùng bên trong lớp áo tang bùng nhùng tả tơi tiếng xương cốt cứ vặn lên răng rắc theo mỗi một nhịp cử động cái xác hôm đầu của bà Hoa bây giờ không khác gì một con quái vật tòm lợn kinh dị. nó dường như không biết mệt mỏi cứ lao vào điên cuồng tấn công ầm ầm giống như một cơn lũ quét nghiền nát tất cả mọi thứ bạch quỷ dù một thân bản lĩnh hơn người nhưng nếu như so với cái xác này thì vẫn còn thua xa lắc xa lơ chỉ cần nhìn lớp ma khí đen xì xì mà nó đang tỏa ra lão cũng hiểu là mình không phải là đối thủ của nó nếu như cứ tiếp tục tránh né như vậy chỉ một chốc lát nữa lão nhất định sẽ bị nó dồn đến bước đường cùng lúc ấy cho dù có mọc ba đầu sáu tay cũng không thể nào chống nổi cái xác này quả nhiên nó là một cỗ máy hủy diệt đáng sợ nó cứ lao đ ế n tấn công như vũ bão đòn thế nào nó tung ra cũng nhắm vào chỗ hiểm như muốn đoạt mạng của đối phương mà ảnh của nó di chuyển t h a n thoát lúc ẩn lúc hiện càng làm cho đối phương khốn đốn không kịp trở tay chống đỡ dưới ánh trăng mờ ảo lão bạch quỷ phải căng mắt nhìn ma ảnh bay vèo vèo ở xung quanh mồ hôi trên trán t ố a ra đầm đìa ướt cả khóe mắt làm cho tầm nhìn của lão nhẹ nhõm cũng không thể xác định được cái xác ở bên nào một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên bay tới xung quanh của lão mọi thứ mông lung mờ ảo cảm giác mơ hồ đến d ọ n người tay chân của lão bỗng nhiên mềm nhũn không thể nào tự chủ được. đột nhiên tiếng cười k h a n h khách là tiếng cười của bà hoa điên vang lên, tiếng cười ma mị ghê rợn. vừa nghe chàng cười quỷ dị này, lão bạch quỷ kinh hãi, lão đưa mắt g i á o g i á c nhìn quanh, nhưng cũng không tài nào phát hiện được nguồn gốc phát ra tiếng cười này là ở đâu. toàn thân của lão mồ hôi vã ra như tắm. chuyện này là sao? cái xác này là ảo ảnh, do ma thuật của lão bân tạo ra, hay thực sự nó là một cỗ cương thi, một cái thi ma sống? tại sao? nguồn sức mạnh lại đáng sợ đến như vậy? trong khi lão vẫn còn đang lún cuốn, không biết xoay sở ra làm sao, thoáng một cái, cái xác không đầu đã đứng sau lưng của lão tự bao giờ, cả một vùng ma khí đen kịt kịt bốc lên n g ồ n ngụt. cái sắc vùng gậy lên cao nhìn thẳng vào đầu của lão v ụ t b ú p xuống một luồng âm phong xé gió kèm theo đó là sự chết chóc đến kinh hoàng lão bạch quỷ phản xạ cực nhanh tung người tránh sang một bên nhưng cho dù lão có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng đòn tấn công chớp n h o á n g lại từ sau lưng tuy đầu của lão tránh được cú đập chí mạng nhưng vai của lão ăn trọn một gậy mạnh như trời giáng xương cốt bên vai vỡ vụn lão rú lên đau đớn thảm thiết, lão bạch quỷ gục xuống, một bên tay buông thõng không thể nào cử động, đoạn xương gãy đâm lõi cả ra, máu tươi phun ra thành vòi chảy tông tòng xuống theo cánh tay. cú đập vừa rồi lực đánh đến cả nghìn cân, cái mặt nạ bung ra để lộ khuôn mặt tái nhợt của ông hải. ông bân nãy giờ vẫn đứng im miệng lẩm bẩm đọc thần chú điều khiển kết xác, giờ thấy ông hải lộ chân tướng thì cười vang. <cười> lão hải biết lợi hại của ta chưa? bây giờ đã thật trở thành tàn phế để xem còn chống nổi hay không? t ì n h lửa t h ấ y phản bạn đủ đại n g h ị c h bất đạo người người ôm mũ đồ lật đổ giáo phái hôm nay hôm nay ta có chết cũng liều mạng với người ông hải nghiến răng nhịn đau đứng đó, hai chân loạn quạng có thể quỳ gục xuống bất kỳ lúc nào. âm g rút từ trong người ra một lá bùa màu đen hình lục giác, bên trong có hình xoáy âm dương được vẽ bằng máu đỏ. Ông hải kẹp lá bùa lên hai đầu ngón tay, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Từ miệng của ông phát ra những tiếng gì rầm quái đạc, những chàng mật âm cứ thế từ từ, từ từ vang lên xung quanh ông bỗng chốc. gió nổi lên ầm ầm, một trận gió lốc ập đến, bụi đất bay mù mịt phủ kín mọi thứ xung quanh. Ông Hải ném lá bùa ra trước mặt mà hét lên một tiếng. Thánh nhân dĩ thiên địa, thiên địa dĩ nhân gian, nhân gian dĩ con người như sốc cầu, ta không theo chính đạo. ta lý sát ma để tu thành đạo của ta sát ma dạng xoa trận tiếng hét của ông hải vừa dứt từ trong đám khói bụi mù mịt năm con quỷ d ạ xoa hình thù gớm g ớ c xanh lè lè bước ra con nào con đấy hai mắt đỏ lòm lòm đầy tà khí cánh tay của chúng nó dài ngoằng ngoằng với những móng vuốt nhọn hoắt sắc l ẹ o vùng ra trộp về phía trước, chúng nó xếp thành một hàng dài hình vòng cung, tạo thành một lớp lá chắn vững chắc bảo vệ cho ông hải. nhìn năm con quỷ dạ xoa gớm ghét, ông bần n h ế h miệng cười nhạt. Ảo ảnh tâm ma của người hết thời rồi bạch quỷ. <cười> cái gì mà dạ xoa trận, mấy cái trò trẻ con này chỉ đánh lửa được người thường thôi, làm sao qua mắt được ta? Hắc Ma Nhân. làm thịt mấy con dạ xoa bằng giấy cho ta. Lời của ông bân vừa dứt, ma khí từ cái xác lại bùng lên, nó vùng c â y gậy vụt lên tiếp vào năm con quỷ dạ xoa. đám quỷ này hùng hổ là như vậy, ấy vậy mà bây giờ chỉ có biết liên tục lùi lại chống đỡ yếu ớt. khi thế của hai bên hoàn toàn tranh lệch, chỉ vài hiệp quần nhau, cái xác không đầu dễ dàng áp đảo được trận pháp ngũ quỷ. chỉ trong phút chốc. nó đẩy lùi cả năm con quỷ dạ xoa gớm ghét thế trận của đám quỷ càng lúc càng hỗn loạn sức mạnh kinh hồn bạt vía của Hắc Ma Nhân làm cho dạ xoa trận của ông hải dày công tu luyện bấy lâu thoáng một chốc tan thành xác pháo cây gậy trên tay của Hắc Ma Nhân vô cùng đáng sợ nó đánh đến đâu là đám quỷ dạ xoa tan tành đến đó quỷ ảnh của chúng cứ l ậ p lè lần lượt vụt tắt chẳng mấy chốc năm con quỷ dạ xoa biến mất trong đêm tối mờ mịt chỉ nghe tiếng gào rít lên hồi rồi sau đó im bặt một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm toàn bộ nghĩa địa ông hải thất kinh miệng lắp bắp người cặn c á i sạc cặn c á i sạc lạ giống gì vậy tại sao nó lại mạnh như vậy không phải là khi nãy ta đã hóa hết ma khí trên người nó rồi sao bài quỷ Ngươi đ m hiểu tà thuật mà lại không biết năng lực thần kỳ của huyết vân phan à Tấm ra người đó không những có thể hồi sinh được ma khí mà còn cường hóa được sức mạnh để nó tăng lên gấp bội. Khi nãy đúng là người đã phá hủy ma khí của cái xác nhưng người quên mất một điều là cái đầu của mụ già điên này ta đã cắt đi từ lâu rồi. Nó đang ở nhà ta. ta dùng huyết vân phan phủ lên để phong hồn lại. ta mượn ma khí bên trong huyết vân phan để hồi sinh cái xác lần này. người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. <cười> ông hải bây giờ mới hiểu ra được mọi chuyện. không ngờ tên cáo già này lại cao tay đến như vậy. tối hôm trước, ông ta đã lén đảo xác của bà hoa lên. phá bỏ bùa chú t r ấ n yểm khi thấy cái xác không đầu ông hải đã biết ai là thủ phạm làm ra việc này nhưng không biết mục đích làm sao lại làm như vậy tối hôm nay khi con gái của ông hải bị ông bân dùng thuật nhếp i hồn để bắt đi ông hải vô cùng thắc mắc rõ ràng là ông ta phá bỏ hết ma khí cứ làm sao mà ông bân lại có thể sử dụng được tà thuật suy nghĩ một hồi lâu ông hải quyết định lần này phải dùng biện pháp mạnh để diệt cỏ tận gốc nhất định ông phải ngăn chặn đập tan tà thuật mà lão bân đã yểm vào cái xác. Thế nhưng khi vừa ra tay ông còn chưa kịp rút lui thì lão bân lại phát hiện ra hình như lão già này đã tiên liệu trước tất cả mọi việc. Lão ta cho người mai phục sẵn ở đây bắt gọn ông Hải tại trận. Ván cờ này ông Hải đã thua thảm bại. Cho dù ông có làm thế nào cũng không thể thắng được lão già nham hiểm. Ông Hải như chợt nhớ ra chuyện gì đó cất giọng t h e o thèo. có phải là chờ hôm trước người đã mượn hồn của bà Hoa dụ cậu Tuấn Anh ra ngoài hồ con cáo người làm như vậy là mục đích gì? Ông Bân nghe vậy thì cười khùng khục, ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo hung tợn. <cười> Đúng vậy, ta đã dùng hồn phách của mụ già điên n g ầ m chể cho nó biết người mới là hung thủ giết mổ. chỉ tiếc kế hoạch của ta buộc phải thay đổi hoàn toàn khi mà cán bộ điều tra nghi ngờ việc tại sao cái xác đó không đầu suy đi tính lại ta lấy thằng danh đó ra làm con tốt thí ai bảo nó chọc g ậ y bánh xe di mũi vào chuyện thiên hạ ta sẽ cho nó chết chết d ụ c xương ở trong tù vì tội thích lo chuyện bao đồng của người khác <cười> người người là đồ ác độc người người sớm muộn cũng phải trả giá mày nói ai là con khốn nạn ác độc lần này tao sẽ cho mày chết không được toàn thấy hừ ạ c ma nhân giết nó sau tiếng hét lớn của ông bân cái xác đang đứng im tỏa ra những tiếng kêu răng rắc nó v ù n g gậy từ từ tiến đến chỗ của ông Hải từ bên trong liên tục r í t lên những tiếng rè rè quái dị như muốn đâm thủng cả màng nhĩ tốc độ của cái xác bất ngờ tăng nhanh nó v ù n g gậy đánh thẳng vào người của ông Hải ông Hải lúc này đã đứng còn không vững nói gì đến việc tránh đòn trong chớp mắt ông ta lãnh chọn một gậy vào ngực văng ra rơi bịch xuống đất máu từ miệng của ông ta phun ra ầm ọc thành một vũng đỏ lòm lòm một cảm giác đau buốt đến thấu tâm can lồng ngực bị ép chặt rồi vỡ tung ra ông hải gục ra ngã vật ở đất ông ta ôm ngực hết sức gắng gượng thế nhưng ông ta không thể thở nổi cú đập kinh hồn làm cho xương lồng ngực của ông hải vỡ vụn thành trăm mảnh ông hải bị thương quá nặng có thể tắt thở chết bất kỳ lúc nào ông gục xuống thở hắt thế nhưng c à n g thở lần ngực càng đau tức đến không chịu nổi máu mồm máu mũi đã ọc hết cả da trong p h ú t chốc khí huyết không thể lưu thông hai mắt của ông cứ mở dần mở dần cho đến khi mọi thứ tối sầm lại ông m ì n h đắc ý vô cùng đối thủ đáng gờm nhất của ông ta đã như cá nằm ở trên thớt chỉ cần búng tay một cái sẽ tắt thở chết ngay nghĩ đến m ố i thủ trước đây với ông hải, ông bân cảm thấy chưa hà dặn, bèn lầm nhầm đọc chú. ông bân điều khiển cái x á c từ từ bước tới, giờ gậy đập cho nát đầu kết liễu kẻ địch. khi cái x á c vừa v ù n g gậy lên cao, bỗng nhiên cái x á c khựng lại, một loạt đạn chỉ thiên đoàn g đoàn vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. ông bân, chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm, ông đã bị bắt, mau giơ tay đầu hàng. ông bân lúc này còn đang dương dương tự đắc bỗng nhiên nét mặt xa s ầ m mẹ kiếp là bọn cưng sao chúng lại có mặt ở đây tiếng một đồng chí công an dõng dạc vang lên ở bên ngoài khu nghĩa đ ị ông bân chúng tôi đã biết hết mọi tội lỗi của ông ông chính là xích quỷ là nhân vật then chốt trong giáo phái bạch hồn ông và một người có biệt danh là bạch quỷ đã gây ra những vụ án rùng rợn ở trong làng suốt thời gian qua ông còn lợi dụng chức trưởng thôn để lôi kéo người dân gia nhập vào giáo phái của mình tất cả những việc ông làm đều đã bại lộ ông mau mau đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật <cười> nực cười các người nghĩ là các người bắt được ta sao nằm mơ đi từ chỗ giọng nói của ông bân đột nhiên một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên tiếp theo đó là cát bụi mù mịt một làn sương đen xì xì bao bọc lấy cơ thể của ông ta chỉ trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng của ông bân đâu nữa. vị đội trưởng đội đặc nhiệm bật dậy hô to bắt lấy ông ta không được để ông ta chạy thoát ngay lập tức ở bên ngoài hơn hai chục chiến sĩ đặc nhiệm trang bị vũ khí đến tận răng đồng loạt xông vào trong tay của ai nấy đều nào năm năm quyết tâm lần này tóm m ằ n g được tên đấy khi bọn họ chạy đến nơi thì đám khói đ e n đã tan rã không còn ai thấy ông bân đâu cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu lão già này là người hay là ma mà có thể nhanh đến như vậy. đội đặc nhiệm lập tức phong tỏa hiện trường, chia nhau đi lùng sục khắp nơi. cho dù họ có lục tung cả bãi tham a lên cũng không thấy tung tích của ông bân. dường như là ông ta bớt hơi biến mất khỏi đây. việc ông bân biến mất trước mắt đội đặc nhiệm là một điều cực kỳ khó tin. vị đội trưởng bực bội, ông ta khua chân múa tay chỉ huy mọi người nhất định phải lục soát cho tuyệt đối cẩn thận. lần này không thể để cho lão b â n qua mặt bỏ chạy dễ dàng như vậy. Tôi và Diễm Trinh theo chân những chiến sĩ đặc nhiệm tiến vào hiện trường, vừa nhìn thấy ông Hải nằm đó mê man bất tỉnh, Diễm Trinh hét toáng lên, vội vàng chạy đến đỡ ông ta dậy. Ông Hải máu không ngừng phun ra pè pè, h ông ta đang thở hắt khó nhọc lắm. Nhìn thấy bộ dáng này của ông ấy. tôi đoán có khi ông hải cũng không sống được bao lâu nữa mặc kệ diễm trinh vẫn cố gắng đỡ ông ngồi dậy thế nhưng ông vẫn vật ra chẳng còn sức lực nào mà gắng gượng hai mắt của ông đỏ đẫn như là mất hồn trong ông không còn một chút sinh khí khi nãy theo chân những chiến sĩ đ ổ i đặc nhiệm về làng vừa đến nơi tôi vội chạy về thông báo mọi việc cho diễm trinh trước sự thật chấn động mà tôi vừa kể diễm trinh bị sốc lắm cố chết lặng thẫn thở nghe tôi kể lại. Mặc dù đầu óc cô vẫn còn choáng váng, nhưng Diễm Trinh nặng nặc đòi đi theo bằng được. Cô ấy nói cô phải chứng kiến tận mắt thì mới tin những gì mà tôi nói. Thấy thần sắc của cô xanh s a o tôi cũng e ngại. Cô ấy vốn dĩ là người bị kích động. Không biết khi đối mặt trước sự thật vũ phàng này liệu có đủ sức để giữ bình tĩnh hay không. Tôi cố gắng khuyên cô nên ở nhà để cho lại sức, việc bắt giữ hung thủ để cho chiến sĩ đặc nhiệm lo. thế nhưng những kẻ phạm tội lần này dù có m ọ c cánh cũng chẳng thoát nổi. tôi nói với cô ấy nhất định là về tôi sẽ kể cho cô nghe. nhưng dù cho thuyết phục như thế nào, Diễm Trinh vẫn rứt khoát đòi theo. chắc có lẽ cô lo lắng cho ông Hải. tôi biết bây giờ có nói như thế nào thì Diễm Trinh cũng không thể tin được thân phận thật sự của cô ấy là gì. tôi và bà Hương hết lời khuyên can. cuối cùng đành nói với bà Hương cho tôi dẫn cô đi. tôi dặn một lát nữa có chuyện gì xảy ra cũng nhất nhất phải nghe theo sự sắp đặt của chiến sĩ đặc nhiệm bây giờ thấy ông hải trọng thương diễm trinh cũng không cầm được nước mắt cứ thế ôm lấy ông mà bật khóc nức nở thầy ơi thầy thầy thầy làm sao thế này ạ thầy ơi thầy tỉnh lại đi thầy đừng chết thầy ơi con xin thầy thầy đừng có chết thầy ơi tôi thấy diễm trinh như vậy chỉ biết đ ứ n g thở dài ngao ngán Khi nãy tôi cùng đội đặc nhiệm mai phục ở bên ngoài, tôi đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người bọn họ. Hóa ra kẻ muốn giết tôi không phải là ông Hải như tôi đã nghĩ, mà chính là ông Bân trưởng thôn. Chính ông Bân là kẻ đã năm lần bảy lượt muốn hại chết tôi, mặc dù giữa tôi và ông ta cũng không hề có thù oán. Thật là uổng công lúc trước, tôi vẫn nghĩ ông ta là một người trưởng thôn mẫu mực, luôn hết lòng vì cuộc sống bình yên của bà con. Bây giờ trong mắt của tôi. ông bân này chẳng khác gì loài cầm thú xấu xa kinh tởm, ông ta nhất định sẽ phải trả giá. Tôi đưa mắt nhìn ông Hải đang r í ế t lên từng cơn khó nhọc, có lẽ cái chết đang ập đến. Tôi có cảm nhận rằng ông Hải tuy là một thành viên cộm c ắ n trong băng đảng tà giáo bạch hồn, những tội ác mà ông ta gây ra không thể nào tha thứ được. thế nhưng dù sao đi nữa ông Hải vẫn còn lại một chút lương tâm ở trong mắt của tôi ít nhất là ông ta vẫn còn là người tốt luôn luôn hết lòng vì gia đình vì con cái và tình yêu của ông ta dành cho Diễm Trinh quả nhiên là tình yêu của một người cha dành cho con ông ta sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ thậm chí cả tính mạng của mình để bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của đứa con gái mà ông yêu thương vì bảo vệ thân phận của Diễm Trinh, ông Hải sẵn sàng ra tay thủ tiêu bà Hoa Điên để cho bà già điên này không còn gây phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa. Đây là một sai lầm nghiêm trọng của ông, ấy, nhưng đứng ở một góc độ nào đó cũng có thể hiểu. Nuôi con bao nhiêu năm, nâng n i u như là dọt máu. Đối với ông ta, Diễm Trinh không chỉ đơn giản là một đứa con gái nuôi, ông ta còn thương cối như con ruột. Tôi nhớ đến chuyện ông Hải đã cứu tôi đêm đầu tiên. Khi tôi bị dụ ra mộ hồi ly, phải chăng ông ta làm như vậy là vì không muốn nhìn thấy Diễm Trinh phải đau lòng? Cô đã khóc, cô đã khóc vì tôi rất nhiều. Ông Hải thấy con khóc mà ông cũng đau như cắt từng khúc rồi. Đêm nay biết tính mạng của con gái đang bị đe dọa, ông bất chấp nguy hiểm xông vào khu nghĩa địa phá hủy cái xác của bà Hoa. Ông chỉ có cách phá hủy cái xác thì tà thuật của lão bân mới không còn tác dụng. Nhưng tiếc là đối thủ của ông Hải lần này quỷ kế đa đoan, hắn mạnh hơn những gì mà ông nghĩ. Hắn đánh ông đến trọng thương, sắp không thể cầm cự được tính mạng. Có lẽ ông Hải biết được kết cục bi thảm. Đôi mắt của ông mở c h ừ n g c h ừ n g như muốn chăn chối với Diễm Trinh điều gì quan trọng. Tôi đứng im quan sát bãi chiến trường ngổn ngang, dưới chân là 6 người thanh niên trong đội dân phòng, hôn mê bất tỉnh. Lát nữa cả 6 người này sẽ bị dẫn về đồn công an. để lấy lời khai. Việc hỏi c u n g họ ra sao thì đó là của cơ quan điều tra. Tôi cũng không có cần bận tâm nữa. Tôi đưa mắt quan sát thật kỹ cái xác không đầu của bà Hoa nằm ở bên kia. Nó nằm cứng đờ ở bên trên huyệt mộ. Khi tác dụng của tà thuật không còn, cái xác nhanh chóng bị phân hủy, tỏa ra một mùi hôi thối tẩm lợp. Bên trong lớp vải niệm xác, từng mảng da thịt thối giữa lạ chả. có chỗ còn lòi ra cả khúc xương trắng lẩm nhẩm ròi b ỏ m ù i h ô i thối càng lúc càng bốc lên nồng nặc tôi thấy cổ họng lẩm lẩm như muốn nôn ọe tôi đưa tay bịt mũi lại trong lòng tự hỏi cớ làm sao mà tốc độ phân hủy của cái xác lại nhanh đến khó tin như vậy phải chăng đây chính là tác dụng phụ ngoài mong muốn khi mà ông bân đã dùng một cách nào đó để nuôi dưỡng cái xác không đầu này ở bên kia ông hải đang t h e o thào nói gì đó với vị đội trưởng đội đặc nhiệm giọng của ông hải lúc này rất quãng tôi cũng không thể nghe được ông ta nói cái gì khi tôi tiến lại gần chỗ ông ta thì đã muộn ông hải trợn mắt c o giật đôi mắt trợn trừng rồi đột nhiên sám đục đi ông thở hắt vài câu rồi gục đầu tắt thở diễm t r ì n h thấy ông hải lịm đi côi hoảng hốt côi gào lên hoảng loạn thầy ơi thầy ơi thầy làm sao thế này ạ thầy ơi thầy đừng bỏ cha cô thầy đừng bỏ con mà thầy ơi thầy ơi tôi thấy ông hải chết trong lòng ngổn ngang rối như tơ vò tôi không biết mình nên thương hay là nên giận ông nữa người ta vẫn nói nghĩa tử là nghĩa tận dù sao ông cũng đã chết mọi tội lỗi ông gây ra cũng nên xóa bỏ tôi đứng im lặng cúi đầu thành kính i ễ n ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi thấy ông bị thương nặng, dù biết lần này ông khó qua khỏi, nhưng tại sao bây giờ ông chết? Tôi vẫn cảm thấy sốc lắm. Có cái gì đó chơi vơi hụt hẫng. Tất cả mọi người đều im lặng, họ cúi đầu, dường như dành một phút mặc niệm để cho ông ấy an tâm thanh thản về thế giới bên kia. Tiếng khóc thảm thương của Diễm Trinh vang lên, tôi cũng đau đến xe sắt ruột gan. sau một hồi tiếc thương vị đội trưởng nhanh chóng cắt c ử người đưa xác của ông Hải về nhà để gia đình lo tang sự ngoài ra ba chiến sĩ nữa áp giải sáu người đội dân phòng để thẩm tra Dù s a o chứng cứ phạm tội của ông Bân đã rõ việc lấy lời khai của những người này cũng chỉ là vấn đề thủ tục củng cố thêm vào hồ sơ những chiến sĩ đặc nhiệm nhanh chóng lo công việc số còn lại chuẩn bị tinh thần để tiếp tục chọc nã đám trưởng thôn trong khi mọi người còn đang lo sửa soạn quân tư trang súng ống trước khi lên đường tôi bước tới chỗ vị đội trưởng tôi nói nhỏ thưa cán bộ tôi nghĩ ông b â n rất có thể là đã bỏ trốn ra mộ hồ ly đó là x à o huyệt của băng đảng tà giáo bạch hồn tên giáo chủ chắc chắn cũng đang l ầ n trốn ở đó vị đội trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa vỗ vai tôi nói cảm ơn cậu nhờ cậu mà tôi đã phát hiện ra một băng đảng tội phạm vô cùng nguy hiểm nhưng lần này cậu sai rồi cậu trai vậy vậy vậy là sao giọng nói của vị đội trưởng vẫn điềm đạm ông hải trước khi qua đời đã tỏ ra ân hận ông đã kể lại cho tôi biết rất nhiều bí mật của giáo phái bạch h ồ n ông hải và ông bân là thành viên cộm cán được tên giáo chủ thu nhận ngay từ những ngày đầu l ầ n trốn về làng chính hắn đã truyền dạy cho hai người này một số loại tà thuật nhằm giúp hắn khôi phục lại giáo phái tôi càng nghe ông đội trưởng kể thì càng ngạc nhiên Tên giáo chủ này là ai? Tại sao hắn có thể lẩn trốn ở trong làng mà không một ai biết? Người làng Kim Sơn đều rất sợ gò đất nổi mang tên là mộ hồ ly. Cả ông Hải và ông Bân đều ra sức theo dệt lên những câu chuyện rùng rợn, đồn thổi khắp nơi để cho không ai dám bén mảng đến gần khu vực này. Họ làm như vậy cốt là để che giấu tung tích cho tên giáo chủ đang ẩn náu trong mộ. Xem ra tên này cũng thuộc dạng mưu mô và thủ đoạn lắm. Tôi đoán bản lĩnh của hắn không có tầm thường. nhưng vấn đề chính bây giờ nếu như hắn không ở đó nữa hắn lẩn trốn ở đâu? vị đội trưởng nói trước đây giáo chủ của bạch h ồ n giáo luôn ẩn mình trong mộ hồ ly chữa trị thương tích hắn hút linh sinh khí của những thanh niên khỏe mạnh để khôi phục lại nhưng từ sau vụ án của anh thắng khi mà cơ quan kéo đến lục tung cả mộ hồ ly tên giáo chủ nhận thấy ở đây không còn thích hợp để ẩn náu hắn đã sử dụng một loại dị thuật kỳ lạ để ẩn thân bằng cách này hắn có thể ngang nhiên đi lại ở trong làng mà không một ai phát hiện ra tôi không giấu nổi sự kinh ngạc tôi hỏi dị thuật là sao vị đội trưởng lắc đầu thở dài à, chỉ tiếc rằng là ông hải nói đến đây thì không cầm cự thêm được ông ta tắt thở khi câu chuyện còn dang dở từ nãy tôi cũng đang đau đầu về vụ án này đây làm sao để bắt được tên giáo chủ hành tông thần bí khi mà chưa biết được một manh mối gì về hắn cả suy nghĩ một hồi lâu, tôi nói với ông đội trưởng rằng là việc này cũng không khó, chỉ cần bắt sống được ông bân, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đội đặc nhiệm tiếp tục lên đường chắp nã lão trưởng thôn, thấy mọi người đi về trong làng, tôi ngạc nhiên lắm, không phải là đến nhà của ông bân chứ? Còn đang ngơ ngác thì vị đội trưởng quay sang nói, khi nãy ông hải nói, ông bân chặt đầu bà hoa, cất giấu cái đầu ở trong nhà để luyện tà thuật. Ông ta còn nói rằng khi chúng ta đến nơi thì ông bân đã vội vã lục tung ra một đám hỏa mù nhanh chân chạy về trong làng. Tôi vừa suy nghĩ vừa nhíu mày. Có thể là ông bân định chạy về nhà để phi tang cái đầu của bà Hoa một kẻ cáo g i ả lõi đời như ông ta thì thừa hiểu cái đầu đó là vật chứng để kết tội ông ta trước vành móng ngựa. Dù sao lúc nãy ở trong nghĩa địa mọi thứ tranh tối tranh sáng, đặng lại còn chạy thoát thì vẫn cứ c h ố i được. Còn nhớ hôm trước khi qua nhà ông ta, tôi có cảm giác trong căn buồng tối om đó có cái gì d ầ n d ợ n Lúc tôi ra về. rõ ràng là bên trong có ánh mắt đỏ lòm lòm đang nhìn tôi tà dị. Tôi không hiểu rõ chuyện là là sao. Thế nhưng chắc chắn, thật sự chắc chắn là nó có liên quan đến cái thứ tà thuật mà ông bân đang tu luyện. Thậm chí nó còn là một thứ cực kỳ quan trọng. Rất có thể là lão bân chạy về nhà để mục đích mang cái đầu đi. OK, chúng ta kết thúc tập 5 tại đây nha. À, ngày mai đọc nốt tập cuối là tập 6 Sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang một bộ truyện ma làng quê. Nhức mắt quá. À... Ngày hôm nay um, ở bên bên bên Facebook không biết là có, có có có có anh anh nào có mục đích gì mà anh xua đến phải đến c h ụ c a r c l o r Anh xua phải đến trục a c a l o n qua Facebook để chửi em rồi là để gây mất tập trung cho em, bởi vì biết là em đọc livestream chứ không phải là đọc thu âm. Hello Đinh Quang Vinh, hello Bé Phương Tây, bởi vì là anh biết là em đọc livestream chứ không phải là đọc thu âm, cho nên rất dễ bị ảnh hưởng. Đúng không? Anh xua trục a c a l o n của anh vào để chửi em này nọ. Cho đó, cho đó trẻ con rồi bỏ đi anh. bây giờ mình người lớn mà anh vẫn cứ tỏ vẻ là mẹ m thầy tu này nọ cứ mà anh hành động theo kiểu người lớn đi không anh bị em vạch mặt em em em em, em phá không cho anh r i u p nữa anh không cho anh lấy trộm của em nữa thì anh tức sao mấy ngày vừa rồi anh đã nhắn tin không những ngày vừa qua anh đã cho người nhắn tin vào cái số cái số ví momo của em cái số điện thoại ví momo của em đấy đã đe dọa em rồi, đã hù em rồi, đ không? đã nhắn tin, đã gọi điện, gọi điện em không nghe, nhắn tin vào đó, hù em ghê quá rồi, bây giờ lại còn định khủng bố t r ì n h livestream của em à? Thôi anh, thôi anh, người lớn, <cười> người lớn đi, nghe. s u ộ ngày hôm nay phải đến chục nickel o n đó các bạn, mấy bạn nào ở bên Facebook chắc là các bạn cũng thấy đó. tàn nick c lon thôi ừ. để vô phá Đó. thôi mà để em đọc cho anh chị em nghe em đã em đã vất vả hơn các anh rồi em đã đọc live stream là vất vả hơn rồi thương em tí em đọc còn có cái để cho anh riáp nghe chưa anh anh phá em em không đọc lấy gì mà anh riáp Ôi đau đầu Em đã đọc livestream đã vất vả rồi, lại còn xua lính vào phá em nữa, lại còn nhắn tin khủng bố em nữa. ô em mà em mà không đọc thì lấy gì mà anh r e a p không ở đ a n Quỳnh đúng không anh thấy anh thấy ông ông thấy và ông đông ông a n Quỳnh phải ban đến phải trục nick n h ỉ trời ơi chơi gì kỳ vậy ở Thơ Nguyễn cha sai âm b i n h đang phá a n h đó biết là anh đọc livestream rất dễ bị ảnh hưởng c h ứ không không phải chỉ là công chiếu công chiếu thì lúc đó là ông ngồi chơi ông uống cà phê rồi mình vất vả mình đọc livestream đêm hôm à, vào phá h ô n g phá r ồ quá uh -huh. mấy hôm trước còn bị phá cả facebook nữa các bạn bị cấm chat 20 mấy, cấm cấm comment cấm comment hai mươi mấy tiếng đồng hồ đó m ữ a m trước bị cấm comment mất hai m tiếng đồng hồ ở cái Facebook cá nhân đó ừ. sau mấy cái bài post mà mà mình mình mình mình nói lên thiên đó các bạn không sau mấy cái cái cái bài post mình nói liên thiên đó là là mình bị phá hello bé phương tây welcome back em về bên youtube ở bên facebook sau mấy cái bài bài post mình nói liên thiên ấ y thế là mình bị ai phá facebook facebook mình không có à, mình không có có có có, có con mình được trong vòng 20 tiếng đồng hồ Ừ <cười> Đan Quỳnh ông đếm phải đến chục nick luôn đó. <cười> ok t h ư ơ n g Nguyễn mấy n ữ a rảnh rảnh anh sẽ làm cái cái cái cái cái cái, cái full audio nghe. Phải nhớ là em anh phải để cho em đọc thì anh mới có cái mà rối u p nghe. phải để cho em đọc thì anh mới có cái mà riáp em anh không cho em đọc thì lấy đâu mà anh riáp ok thế mệt ghê cái gì cũng muốn ăn dày ăn tất ăn cả đất xung quanh ở phải trục n i c k đó văn hào ăn vừa vừa thôi mình ăn cơm ăn cơm thịt cơm cá thì phải để cho anh em ăn rau ăn cháo chứ trời ơi mình ăn thịt ăn cá mình hất luôn cả bát cháo đi của anh em thì trời ơi làm người gì mà ác vậy Đúng không sống nó không có lương tâm thì nó c ũ n g phải có nhân tính trời ơi chứ đến lúc đã không có lương tâm rồi mà lại còn không có cả nhân tính nốt thì chịu rồi, không con người có thể không có lương tâm, đôi lúc cuộc sống bây giờ nó là như vậy các bạn, đôi lúc vì xã hội bây giờ nó là cái xã hội lợi ích, nói thật lòng là như thế chúng ta đang sống ở trong một xã hội hiện đại và cũng là một xã hội lợi ích, con người đôi lúc có thể không có lương tâm, nhưng cũng phải có cái nhân tính, đó. chứ đã không có lương tâm rồi mà lại còn không có nhân tính nữa thì chết. Ồ vậy đâu còn là con người nữa đâu. Hả? chứ còn chứ còn nói thật bản thân em đôi lúc em cũng em cũng biết là em không có lương tâm có những chuyện xảy ra em không có lương tâm em biết em tự biết thân biết phận mình em chưa bao giờ em nhận em là người tốt cả các bạn xe theo livestream em từ mấy năm nay trong những cái sau những cái giờ đọc chuyện em nói chuyện chia sẻ với khán giả đó bởi vì cái trình livestream mà h ô g em chia sẻ với khán giả đó là em biết em chưa bao giờ nói em là người tốt đó nhưng ít nhất là phải có cái nhân tính việc ai người làm có những bạn mới đọc chuyện mặc dù là chung một cái cái mảng chủ đề nhưng em vẫn cứ cố gắng giúp các bạn ấy thậm chí có những có những bạn fan nói rằng ố anh ơi sao lại giới thiệu như vậy sau này họ cạnh tranh mình không sao cả chợ t r u n g lộc riêng. Nó ví dụ như là hôm bữa đó, hôm bữa chị b ố chị nói là tại sao lại giới thiệu giúp cái kênh tần số âm? Bả bởi vì chủ kênh nó hoàn toàn đ ó là bạn em, không? Nó là bạn em. Em coi nó là bạn là anh em với em thì em giới thiệu giúp nó cái kênh tần số âm. Cái thứ hai nữa là em thấy làm việc tốt, toàn nó làm việc có chất lượng thì em giúp. Đó, bởi vì chợ chung lộc riêng mà. việc ai n g ớ làm đúng không chứ không phải là anh anh đã ở trên cao chót vót rồi mà anh lại quay lại anh dẫm đạp bọn em ở dưới nó như vậy tất cả chúng em ở dưới biết anh là người ở trên cao anh bọn em không xác định là cạnh tranh được với anh rồi vậy thì anh cứ thế ở trên cao thôi chứ làm sao anh v i dẫm đạp tụi em như vậy b các bạn không biết kênh mình thì còn đỡ kênh mình gọi là đỡ đỡ khổ thân cha thành <cười> khổ thân cha nguyễn thành bị dẫm kinh khủng h không video cứ ra 3 tiếng kênh đã nhỏ rồi kênh đã nhỏ rồi các bạn kênh của ông thành nói thật là cũng cũng ông ấy tự nhận là nhỏ mình cũng cũng cũng cũng tức là so với những cái top trên thì ông thành bởi vì ông theo cái dòng riêng cho nên là cái lượng khán giả của ông ấy cũng không nhiều vậy mà c ứ ông cứ áp lên 3 tiếng đồng hồ là ông bị re up đến mức mà thậm chí bên r e á p đó còn nhiều view hơn cả bên kênh chính. Khổ thân ông Thành kinh khủng luôn. Ông Thành là một trong những cái idol của... t ừ cái hồi ma thủy đèn, ông Tư lệnh là một trong những cái idol vip của mình luôn đó. Tôi nghiện ma thủy đèn ông Thành cũng đọc lắm, mà tôi nghĩ khổ thân ông ghê á. Không, khổ thân ông Thành. ấy từ hồi từ hồi cái anh kia anh dừng r e a p ông thành cái ông thành đỡ khổ hơn bao nhiêu, ừ. không anh thành là kênh tiên sinh đọc truyện, đất đồng là kênh huy á huy anh cũng chơi với huy anh quý huy lắm, à, khổ thân, từ hồi ông cái ông gì gì ông dừng r e a p cái ông thành đỡ khổ hơn bao nhiêu, mà khổ nhì đó là khổ thân thằng t ũ n cũng thế video cứ lên được 3 tiếng là lo ri up uh, lo ri up cho không lên nổi, hông? Oh, các bạn biết ở YouTube nó là một cái nó có là một cái hệ thống thuật toán, nó giống như kiểu là khi mà các bạn tung ra cái mặt hàng mới đó, thì cái thị trường nó cho phép bạn trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi tung cái mặt hàng ra thị trường, thì bạn phải được nhiều người biết đến nhất, đó. nhưng mà khi các bạn tung cái mặt hàng đó ra thị trường rồi thì cái mặt hàng đó của các bạn lại bị người ta dìm, hả? thì có nghĩa là các bạn không thể nào phát triển ra được, h thế là các bạn dẫm, dẫm, các bạn bị bị dẫm be bé bét luôn, không ngóc lên nổi, khổ chứ. mình và anh cha thành thời gian vừa rồi rất khổ thật sự là rất khổ nếu như bạn nào theo dõi mà các bạn biết về youtube một tí các bạn sẽ thấy mình và anh cha thành hai anh em cực kỳ khổ luôn chẳng qua là không kêu nổi không chẳng qua nói thật là kêu thì cũng, cũng cũng có người hiểu có người không nên nhiều lúc cũng chẳng chẳng buồn kêu nữa nhưng khổ lắm đành rằng là năng lực của mình kém đành rằng mình không cố gắng làm việc nhưng mình cố gắng làm việc, đó. mình cố gắng hết sức để làm việc vẫn bị g i ậ p nó nghĩ nó ức chế lắm, không, ông thành là khổ nhất, sau đó đến thằng tũn là khổ nhì, khổ g h ê gớm, trong khi đó n g cha đó đã ở trên cao chót vót rồi, đứng trên đỉnh của kim tự tháp rồi. thì thôi cứ đứng ở trên đó đi đâu có ai đẩy cha xuống đâu mà lại cứ phải dẫm đạp lên những người ở dưới làm gì mình đã đứng ở trên một cái tầng khác rồi thì cứ thế đứng ở đó đi còn k ở dưới đi tụi nó ở dưới nó nó ăn con cá à, ăn ăn ăn con tôm con tép ăn mớ rau còn mình thôi ăn thịt ăn thịt bò mỹ không thế thôi chứ đây đã đã được ăn thịt bò mỹ đã đứng trên đỉnh cao chót vót rồi mà lại cứ thích còn còn hất luôn cả mỡ rau con tép của bọn ở dưới nữa cơ khổ ghê đó. ác nó vừa vừa thôi ví dụ những zin mấy thằng đức cô đơn nó biết mấy thằng hưng á mấy thằng mấy thằng tác giả thân thân á nó biết anh tuấn khổ mức nó không đ ò i lấy tác quyền luôn nó zin nó bảo em em em chưa cần anh cứ để đ ó anh cứ đọc đi c h ừ n g nào em lấy làm lấy c h ừ n g nào anh giàu để em lấy đợt này khổ cực kỳ luôn, Zin nó là người Zin Ben Đức là hai thằng chứng kiến đúng cái giai đoạn anh khổ nhất luôn đúng không? À, khổ ghê gớm, cứ giải thích nọ giải thích kia giải thích cái gì? Ủa cái gì nó cũng trùng hợp hả? Nó nó chỉ trùng hợp một hai thứ thôi đúng không? h ô g h a y là hay lại giống như trong cái câu chuyện anh tĩnh anh viết. là trùng hợp luôn cả ngày sinh tháng đẻ, không? ngày ngày ngày hôm nay đã đặt tên đứa con là là là là là là ông Hải. Ôn mới phát hiện là nó đẻ đẻ cùng ngày luôn. ô trùng diêm trùng ghê vậy. Trùng vừa vừa thôi thì người ta còn còn được, chứ mà nó trùng đến mức kinh khủng luôn. thì ai nghe được đúng không các bạn cái gì cũng mở mồm ra bảo là trùng hợp nhưng mà nó nó nó nó nó t t r ù n g trùng một thứ thôi nó trùng đến 5, 6 thứ thì làm sao nó còn gọi là trùng nữa các bạn ở đây vậy là trùng t a n g n ó luôn hả không cái đó là cái người ta không thể hiểu nổi nó có những cái sự trùng hợp không thể hiểu nổi mà đến bản thân thân chủ có khi cũng chỉ chả còn biết lấy cái cớ nào cũng chỉ biết à đó là trùng hợp ô n g cũng chỉ biết tặc lưỡi là trùng hợp, đó khổ ghê dạo này thì ông Thành để bớt khổ rồi ông Thành thì bớt khổ <cười> còn thằng Tuấn thì đó các bạn thấy không một cái trình livestream có hơn tiếng đồng hồ mà xua đến 10 nick c l o n v ô nó trời khổ ghê dạo này vẫn cứ treo anh Thành mà anh Thành dạo này được nó tha rồi anh Thành được nó tha chứ mà em tí nữa phải vào anh Thành khoe anh Thành mà anh ơi, hôm nay mà nó khua em nó xua đến 10 nickelon vô nó phá em ghê quá em cảm thấy chóng váng Em chóng mặt em đau đầu cho em v i hai viên panadone <cười> ok đó thật lòng là lúc đấy là hơi bức xúc nhưng nhưng vẫn cố gắng đọc cho anh chị em nghe mình cũng không thể nào là để gãy đi c á i c á i c á i c á i cái, cái dòng chuyện được còn về cái phần sau đọc chuyện xong thì mình chia sẻ bình thường bởi vì đến lúc này anh chị em nào không thích nghe nữa thì tắt đi không có gì cả bởi vì đây là cái phần sau sau lin thôi vui vẻ thôi đúng không đó nên là mong anh chị em là những các bạn bây giờ là những khán giả các bạn là những người thật sự quan trọng nhất đối với chúng tôi những mc tôi mong rằng các bạn hãy giúp chúng tôi phân biệt rõ đâu là phải trái đúng sai những sự trùng hợp nào là có thể xảy ra còn ví dụ một trùng hợp hai trùng hợp thì ok chứ nó đến năm bảy sự trùng hợp thì nó nó không còn là trùng hợp nó giống như kiểu đ ó là một mình tôi nói ông là tôi sai nhưng răm bảy người cùng nói một người thì đó không phải là sai ông giống kiểu cái câu gì nhỉ cái câu gì mà mấy anh h à i anh hay nói nhỉ đó à, à, một à, tôi tôi tôi tôi nói bạn thì đó là lỗi của tôi rồi đó tôi nói bạn thì là lỗi của tôi rồi thế nhưng tôi với thằng với một thằng nữa hoặc là tôi với răm ba thằng nữa nói bạn thì đó là lỗi của bạn rồi OK, bởi vì nó không có cái đời này nó lóc lóc, cái chúng ta đang sống ở xã hội thế kỷ 21 làm gì có cái trùng hợp nhiều như vậy, không trùng nó vừa vừa thôi người ta còn nghe được, còn trùng nhiều quá người ta gọi là trùng tang đó. đó, đó, trùng nhiều quá người ta gọi là trùng tang, đó. À. Ở sự hôm nay lúc đó rất là bức xúc cái, cái tập đoàn c lon là mình rất là bức xúc nhưng mà dứt khoát là không không dừng để chửi xong rồi mới chửi c okay. mà không phải là chửi từ nãy giờ mình đâu có chửi đâu mình nói rất là nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng rất là tình cảm tôi chỉ mong rằng các bạn là những người khán giả, các bạn hãy là những người khán giả thông minh, hãy biết giúp những mc chúng tôi nhìn nhận sự việc, phân biệt được đâu là phải, đâu là trái, phân biệt được người tốt, kẻ xấu, phân biệt được cái đúng và cái sai, đó thì tôi mong rằng là các bạn hãy nhìn nhận được cái điều đó cho tôi, ok, bởi vì chúng ta không chỉ là là là những người đọc truyện và những người nghe truyện và thằng đọc truyện mà chúng ta còn là một cộng đồng chúng ta là những người đã gắn bó với nhau trong suốt những cái năm qua thì tôi đủ biết là các bạn đối với a t u n chân thành như thế nào và tôi cũng vì cái sự chân thành đó mà tôi cũng sẽ cố gắng làm việc vì các bạn như thế nào Đó. đéo bỏ đ â y gấu trắng, không, tao ban mày đây, à... đéo kể đây, à, đã đang bực mình thì chớ, Hay nên là tôi nói thật lòng là như vậy. anh em đừng vì đừng để cho cái vẻ bề ngoài đạo mạo của một của một kẻ hoặc một số kẻ nào đó nó đánh lừa đằng sau cái sự đạo mạo đó là một hệ thống âm mưu đó. một hệ thống âm mưu được ngụy tạo bằng cái vỏ trùng hợp <cười> trùng hợp nhiều đến mức thành trùng tan Hả? OK b ớ c xúc một chút xíu bởi vì một vài cái cái kẻ muốn phá hoại nói chuyện một tí và xin cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở tập cuối cùng của mộ hồ ly để xem xem là kết thật cái tên giáo chủ cuối cùng đó đứng là là ai cái tên giáo chủ đó là ai và bây giờ thì chắc là cũng cũng cũng cũng cũng cái vấn đề nó cũng không còn quá đau đầu nữa rồi mà bây giờ nó chỉ còn là là là truy bắt thôi đúng không ạ nó chỉ là truy bắt thôi và rất có thể là sẽ là một cái, cái cái cái cái trận đánh tàn bạo nữa đó thì nó là như vậy ok đỗ biển đông cảm ơn cái cái ông ở d ễ trọ nghen cảm ơn bạn bạn cảm ơn các ông ở d ễ trọ của bạn dùm dùm tôi nghe n ok chế c b ạ n ngủ ngon có những giấc mơ đẹp